Tiên Phi mời các bạn thử thức truyện vui ngắn vụ vợ, ui là vợ của tôi Từ gốc truyện tình ngoài thương của diễn đàn Phi Dũng Hoàng Phương Nam đi coi mắt vợ Là cô Bạch Phụng Hôm ấy Gia đình ba má, mấy anh chị em Bà Ba Hồng cùng Nam Leo lên chiếc xe hơi nhà Đi đến vùng phú thọ Nam chỉ thấy thoáng thoáng Có hai cô gái ổng à ổng ẹo Ổn ẻn, yếu điệu ra bưng trà Vô bừng nước để mời khách Cô nào cô nấy khi cũng xinh xinh đẹp đẹp Nhỏ nhỏ, nhí nha nhí nhảnh ôi là là, là dễ thương coi mọn con mắt. đã thiệt anh em. bà hồng còn nháy mắt nhìn chàng cười cười. từ đó thì cả nhà sống lại, thuyết giải hoàng nam về bổn phận và nghĩa phụ gia tộc của cậu con trai trưởng là cần phải nhanh chóng lấy vợ báo hiếu để cha mẹ có tí cháu nội bồng bế hôn hết. nam quẩy quẩy gật đầu. ai ai cũng vui vẻ bắt nước với nam lấy vợ thì nó lấy vợ non tóc thề bưng bớt xỏa eo thon mặt sáng môi hồng da tươi thắm đỡ tiền mua sắm những phấn son hoặc là lấy vợ thì xin anh lấy vợ già xa đường thì em biết chuyện gần xa lỡ mà anh đi lạc thì em nhắc Cũng tốt cho anh đó thôi mà Người khác nói Lấy vợ Thì xin anh lấy vợ lùng Áo quần em mặc vải hay thun Người cao một bộ Em thai bộ Tiết kiệm cho anh gấp bội phần Và chu đáo hơn Ba má anh chị em của chàng Còn khuyên nam nên kiên Lấy vợ nên kiên lấy vợ hô Hàm răng lỗm trộn nói bô bô Rủi khi bà giận ôm chồng cắn, Đổ máu phụ quân chạy thấy mồ. Lấy vợ, không nên lấy vợ ù. Đêm nằm ô vợ tưởng ôm lưu, Rủi mà nó đè lên trên bụng, Bẹp sát ông chồng khóc hu hu. Hoặc là dĩ dõm, đắn đo lựa chọn hơn. Không lười biến, nói nhỏ tiếng, Biết chịu chồng, giỏi nữ công. Và gia chánh, biết làm bánh, nấu ăn ngon, biết dạy con, ứng xử tốt, không có quá dốt, không quá khôn, không ôm đồm, không quỷ mị, không thiên vĩ, cũng không cầu kỳ, không quá phi, không quá ốm, không dĩ hộm, không chanh chua không xe xúa. kiếm cách vài ngày Nam lại đến nhà cô ta để tìm hiểu nhau cùng trước cả nhà chàng đến coi mắt phụng thì cô lại đi vắng. bây giờ ngồi trong phòng khách chàng nói với phụng chuyện trên trời dưới đất cũng có phần lạc lẽo hai người cố gắng nói chuyện tào lao sạcht bóp cho vui xí thôi chứ ngồi ra lớn nhớ cũng về trời trẻ thì coi cũng kỳ Rồi Nam bận thần lĩnh thẫn đi về Mấy tuần sau đó Nam và Phùng Cũng chưa có một lần đi chơi riêng ra ngoài Ngoại trừ có một lần duy nhất Phùng hẹn chàng ở đầu đường Để Nam chở Phùng đi xem bói Mở ngoặt Vì nàng giấu kín Không muốn cho người nhà Và người yêu cũ của nàng biết Dù sao Thì người yêu của cô nàng Còn là anh học trò lớp đệ nhị Con nhà khá nghèo đóng ngoặc. Phùng phân vân băn khoăn muốn đi coi bói thử là cô có nên lấy anh chồng con nhà giàu sụ này hay không và số phận của nàng và anh này sẽ ra sao Phùng á Thì cũng sợ giao trứng cho ác Như mấy con bạn đã bị đó chứ Chồng Tây kịch cộm như phôi Đêm đè lăn trúng Chắc đòi khèo luôn Chồng Tàu ăn mãi nước tương Đứng gần nồng nặc Mùi hương si dấu Chồng Lào Có về được chỗ nào Nhỏ con èo ủ Xanh sao gầy con Chồng Phi Châu chúng nơi ngòm Tối về cúp điện Dòng quay không có ra. Chồng Mỹ thì dân đẳng lắm nha. Nếu không theo giữ chắc là tên bèn. Chồng Đài Loan có máu ghen. Lẹn phén nó biết, sớm lên bàn thờ. Nam dặn dò phùng. Em nhớ đứng chợ anh ở cột xe bus, gần ngõ vô nhà em nha. Thì cô ta lại tưởng là chàng hẹn nàng ở đâu đó Nên đi xa lắm Thế là hai người lạc nhau hai ba giờ Hồi nãy thì làm gì có cell phone mô mà gọi chứ Thật là bực bối Lúc gặp nhau rồi Nam lái xa hơi chở Phục đi xem bói xong Hai người về ngay Vì ông thầy bói này thấy Nam tốt tướng Con nhà giàu sụ Đi xa hơi thì láng có Ông thầy dành phùng một lúc cười cười nói Cuộc hôn nhân này rất đẹp đôi, xứng đáng mà Yên trí lớn sẽ sống với nhau suốt đời Chả có cần phải khách sáo mời mọc nhau đi ăn uống chuyện trò thân mật khí Anh muốn sao trời cũng chịu anh à Rồi ông thầy bói lại nói thêm là anh chị rất hạnh phúc Lấy vợ thì xin anh lấy vợ cao Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau Cây trái anh thèm Em tay với Thì đỡ bất công anh bắt thang kẹo Rồi nàng vui vui Đã năng nỉ ông ba bà má Má ơi cứ gả con xa Miễn sao chàng rễ trong nhà có nhiều đô Thương anh chính đợi mười chờ Đến khi mười một Thì em lờ anh luôn. Thế rồi, hai bên cha mẹ gặp nhau, Ban Thảo kỹ càng coi sơn tụ về vấn đề hôn nhân này. chủ nhật tức là một tháng sau khi quen sơ giao thì họ làm đám hỏi tổ chức tại nhà ba má của nàng đầu tháng sau đó là đám cưới của nam và Phùng vô cùng long trọng ở nhà thờ buổi tối đó chiêu đãi thân nhân họ hàng khách thưa tấp nập đông đúc và trọng thể tại nhà hàng quốc tế suốt cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc lớn đôi nam cứ như là con robot Như kẻ mất hồn Như là thiên lôi Ai sai đâu thì tôi đánh đó vậy Đã kết thúc một giai đoạn cũ Với những mối tình và hoàng lăng nhăn Không ai hiểu hết Họ tưởng tất cả quá khứ Đầy sóng gió của chàng Đã chìm vào trong quên lãng Nhưng chỉ có nam Mai ra chỉ con 10 loài hương duy nhất của người, Thì mới hiểu rõ Hoàng nam tôi đã đau đớn thế nào thôi Như là Dây tơ hồng quấn quanh trù lợn, Tình chúng mình có tợn lắm không? ngay từ cái buổi đầu tiên trong ngày honeymoon say đắm kia, nam lái xe hơi của bà ra nghỉ mát ở vũng tàu. dọc đường đi lúc đó có cặp khác cũng vui vẻ trẻ trung lái xe hơi chạy gần gần bên xe của họ. khi thì xe của nam qua mặt xe của cậu ta, có khi cậu ta qua mặt xe của chàng, rồi hai người thanh niên cũng vẫy vẫy tay cười cười vui vẻ. nhưng chàng thấy mặt của phụng thì sù ra như lông nhím nam nghĩ thầm trong bụng không vui rồi chắc có lẽ bởi do nàng lấy vợ thì xin anh lấy vợ ghen vì anh em gác cửa cậy theo vì anh em mới làm như thế nên đành phải thích trắng đêm đen lấy vợ xin anh lấy vợ ngáy to lỡ về ăn trộm nó hâm ho, đêm khuya thanh tịnh em ngay ngay, trộm tưởng thiên lôi chạy cao dò. chậm lại rồi thì giả đã to nhỏ với phùng vài câu chuyện vui để khỏi mất lòng vợ ấy thế mà phùng cứ yên thân thích biểu môi nhún vai lạnh đùng quay mặt đi ra vẻ thình bị nam cảm thấy xấu hổ với cặp kia chàng lại tức vợ cành hồng nhưng có phải miếng môi nhịn nhục khi vào phòng trong hotel nam xoan so quần áo bốc vào trong tủ Má của chàng chu đáo lắm. Má đã mua sắm cho con dâu đầy đủ, tỉ mỉ mọi thứ quần áo, đồ dùng sang trọng, không thiếu món gì hết. Đợi vỡ đi tắm Nam nằm đọc báo ngoài ban công Tắm xong rồi Phùng đi ra chỗ chồng nằm từ trên lầu tư Cao chót vót nhìn xuống sân Bỗng Phùng chỉ tay xuống đất Gọi giật chồng lại hét Coi hai đứa mất giải kia kìa Chúng nó cứ bám riết theo à Cố ý chọc quê mình đó Không phải đâu em à Chỉ là sự tình cờ Trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà Xì, tình cờ cái gì? Mình giờ đi chỗ khác đi anh. Sao lại vậy chứ? Anh á, không có đi hả? Nếu anh thích á, thì cứ ở đây với chúng nó đi. Em kỳ ghê à nha. Ủa, tôi như vậy đó. Nam đành phải thu xếp đồ đạc, giờ đi hotel khác. Lúc mà trả phòng, chàng phải nói dối với bà chủ. Tôi có điện tính cần phải về Sài Gòn gấp Dĩ nhiên chàng bắt tôi tiền phòng vô lý Hai người rời đến một hotel thật xa bờ biển Khi xuống garage để lấy xe hơi Thì hai người lại đụng độ với cặp vợ chồng trẻ lúc chiều Họ vồn vả hỏi thăm anh chị rất lịch sự Chào anh chị Sao anh chị không ở hotel này với chúng tôi cho vui dĩ Nam ái náy bắt tay ông chồng, vội trả lời. À, chả là vì tôi có bà con ở đằng kia. Họ đã lỡ hẹn phòng rồi. Cảm ơn anh chị. Chúc anh chị những ngày nghỉ hạnh phúc vui vẻ nha. Còn Phùng thì trề môi, lườm quýt họ một cái rất là dài. Cô ta xù mặt quay đi. Lúc lên xe, trước khi đóng cánh cửa xe hơi cái rộng, Phùng còn thò đầu ra, cố ý đốt vào mặt họ. Cái thứ đó anh nói chuyện làm cái gì Hai vợ chồng trẻ kia sững sốt Đứng ngay xa nhìn Họ nghe rõ mà Trách sau có người làm câu thơ Lấy vợ thì xin anh lấy vợ hô Lỡ sau mà có gặp bọn công đồ Em cười chúng tưởng chung vô diệm Hồn siêu phách lạc cõi hư vô Nói chung trong tuần lễ trăng mật chả có vui vẻ gì hết Ui cãi nhau suốt bốn năm lần Khi chàng rủ nàng đi tắm Nàng thiếu mệt bỏ đi nằm ngủ Lúc anh mời em đi ăn Thì em chỉ thích coi ca nhạc Chồm lên cười hồ hố Hai người đi tắm nửa chừng Nàng thăm ham bỏ về phòng ngủ Nam đành dỗ dành Chiều chuộng vợ hết cách vẫn cũng không xong Thế rồi em và anh cãi nhau suốt ngày. Nam tử đấm ngực mình oán trách. Lúc xưa thì vậy Giờ không còn gì Cái hôn mà nàng vô quy Ta biết là ta sẽ bị đi lai sai Khổ thân cho kiếp con trai Một lần lấy vợ Bằng hai lần mù Lừng thì mỗi ngày mỗi gù Cài ba bốn chó Để bù nàng tiêu Ông nhân này như một trò đùa của định mệnh tàn nhẫn và trớ triều. Vì quả thực hai người anh ở với nhau chả có được bao lâu đã phát sinh ra được thứ chuyện bực bội, rối sắm đầy mâu thuẫn. Mỗi người có một cá tính dị biệt rất là khắc khẩu. Hầu như mọi vấn đề đều khác biệt lạ lùng. Nam ngậm ngồi, giấu tính nỗi đau trong lòng. Trước khi đến với nhau, Nam thấy vợ mình cũng xinh như ai. Sau khi về nhà chồng Mấy bà chị, em Út Nhất là mẹ chồng Mở ngoặc, Vì họ ước mong có một thành viên mới Nhất là nàng dâu trưởng Đóng ngoặc, Xúm lại bên phụ, Họ dùng quần áo, phấn sòn Và nữ trang vọng hoàng kim cương sáng chói Để trang điểm cho nàng dâu thêm lộng lẫy Từ đó Một cô gái nghèo Đã phương lên đất thang danh vọng đầy kịch tính Chẳng lẽ cuộc sống của vợ nam trong gia đình giàu sang này chỉ thể nhạt trống rỗng từ việc ăn, uống, ngủ với mẹ chồng và anh chị em chồng đi mua sắm Trang điểm suốt ngày đi ra đi vô chăm chút nhóm nhớ vẻ đẹp mê hồn Phùng không động tay động chừng bất cứ việc nhỏ nhặt nào mà nàng vẫn không bằng lòng sao sau, nét đẹp mỹ miều của người phụ nữ này là một con người khác. Nam đã không hiểu được sự gì là vẻ đẹp thực sự từ nội tâm thể hiện ra bên ngoài. Phùng có thể là có vẻ đẹp thiêu sa bên ngoài, nhưng nàng đã không thể trao dồi vẻ đẹp thuần khiết của nội tâm để Nam có thể tăng thêm tình yêu với vợ. Rồi hôm nọ bà bếp bị ốm, Còn hai người làm thì một người phải trông chừng trẻ nhỏ, một người khác phải lao dọn giặc vũ. Vợ nam lúng túng vụn về lộn thộm nấu ăn. Chàng thì cũng muốn thân thiết nên đứng giúp vợ cất dọn những thứ bừa bãi phùng đã dăng đầy khắp nơi. Chàng bảo Lửa to quá, vặn nhỏ nhỏ chút xíu, em coi chừng cào hết nồi canh ra nè. Nấu canh em không bỏ đường vô nhiều vậy đâu. Nàng bực tức, quăng cái vá. Lãm nhảm, ồn quá đi. Giỏi nhất thì cứ tự làm đi. Không biết, em lại chẳng nghe ai. Tức giận cái nỗi gì ha? Tôi thì như vậy đó. Tập 1 của truyện ngắn vợ vui là vợ của tôi đã hết. TV mời các bạn đón nghe tập 2. Thank mm -hmm. you.